thiên đ à n của mèo ngày xưa ngày xưa trong một làng nọ có một người đàn bà con nhà quý tộc tính tình rất kiêu căng và độc ác mụ ta tuy giàu có nhưng tâm địa vẫn luôn rây rứt vì ganh t ị mụ ganh t ị với người khác không chỉ về tiền bạc của cải mà còn cả về sắc đẹp và tuổi trẻ nữa thậm chí khi thấy mọi người xung quanh vui vẻ thân thiện với nhau thì mụ ta cũng đã tức tối giận dữ rồi mụ chỉ cần thấy trên khuôn mặt một người nghèo nào đấy nở nụ cười trên môi thôi là mụ đã d ậ m chân d ậ m cẳng tức tối la lên nhìn con quỷ nghèo hèn kia kìa nó nghèo như thế đấy mà mọi người lại thích nó còn tôi thì sao tôi quý phái hơn nó giàu có hơn nó thế mà tôi lại khổ sở như thế này tại sao lại như thế chứ con mụ xấu tính nói liên miên một hồi rồi tính đến chuyện làm sao giành lấy niềm vui của con người nghèo khổ kia trong số t ồ i tớ của mụ nhà giàu này có cô gái tên là yuki k o cha mẹ cô chết đã lâu cho nên cô lớn lên trong nhà của mụ nhà giàu bị đòn roi và nghe chửi mắng suốt ngày mặc dù phải chịu đựng nhiều cắn đao khổ nhưng cô vẫn dữ được tấm lòng than cao vẫn dữ được tư cắt vẫn bần tĩnh và dễ thương sinh n ậ t duy nhất trong nhà mà cô gái thương mến là con mèo đen nhỏ con mèo cũng rất thương mến cô tối nào con mèo cũng ngủ trong giường cô gái còn b ằ n ngày thì nó luôn luôn cuốn quýt bên cô thường gà lưng vào hai chân cô nhưng lúc đó cô gái thường ẩm con mèo lên vuốt ve bộ lông mịn màng của nó để quên đi bao nỗi phiền muộn trong lòng cô cảm thấy bớt cô độc hơn vì ít ra trên cõi đời này cũng có một sinh vật thương yêu cô mụ chủ biết rõ tình bạn giữa cô gái và con mèo nhỏ nên khi nào thấy cô gái và con mèo cặp kè nhau là mụ giao cho yuki k o thật nhiều việc để làm vì mày rảnh thì giờ để chơi với mèo thì mày cũng có thể làm việc này việc kia cho người đã nuôi mày chứ mụ chủ thường nói như thế và yuki k o chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cây lo đi làm việc mà thôi số phận của con mèo cũng không hơn gì mụ chủ đánh nó nhổ râu hay bức lông của nó rồi vừa cười vừa nói đấy mày thấy mọi người đều nuông chiều mày chưa có lẽ tao vuốt ve mày không dịu dàng bằng con yuki k o phải không cô gái giúp v i ệ bây giờ chỉ còn cách lén vuốt ve con mèo mà thôi nhưng cô vẫn tiếp tục chia sẻ thức ăn với nó bữa ăn nào còn lại vài miếng cá ngon cô gái luôn luôn mang đến cho con mèo chỉ có những giây phút hiếm hoi được ở cạnh con mèo nhỏ mới làm cho cô thấy sung sướng khi nào cô được t r ú t bầu tâm sự với con mèo và kể cho nó nghe về những hành động ác độc của mụ chủ đã gây ra cho mình cô mới thấy nhẹ nhõm được phần nào mặc dù cô chỉ tâm sự với mèo một cách lén lút và luôn luôn sợ bị phát hiện nhưng một hôm dù khi cô t ì m mãi vẫn không thấy con mèo ở đâu mặc dù cô thường diện cớ này cớ nọ để chạy ra sân hồng trông thấy cô bạn mèo trong chốc lát nhưng vẫn không thấy nó đâu hết chắc nó đi chơi đâu đó tối nó sẽ về yuki k o tự an ủi mình nhưng tối đến cũng không hơn gì ban ngày con mèo vẫn không đến giường cô như mọi khi yuki k o trằn trọc không ngủ cho đến sáng mỗi khi nghe có tiếng sột soạt là cô lại vùng dậy vì hy vọng đấy là tiếng con mèo cào cửa buổi sáng cô thức dậy người xanh xao hai mắt đỏ hoe vì khóc rồi ban ngày cứ làm việc xong là cô lại khóc cô bé yuki k o khóc vì đã mất người bạn duy nhất không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho nó người duy nhất sung sướng khi thấy con mèo mất tích là mụ chủ kiêu căng nỗi khổ tâm của người tớ gái làm cho mụ chủ hả ã dạ Thực ra thì, trong h ự c a thì t r tham t â a m mu c h ủ không muốn con mèo phải b i ế n m ấ t như thế. Mỗi lần nhìn k h u ô n mặt r ầ u rỉ của cô tớ g á i m u n ó i một cách trơ t r á o đ ấ y mày thấy chưa phần t h ư ở n g cho mày đấy. Mày lo s ă n s ó c cho con mèo. đ á n g ra nó phải biết ơn. Tì h nó lại bỏ đi không thèm nói với mày m ộ t t i ế n g t h ế mà tao đã tin rằng thế nào nó cũng b á o cho mày biết trước. Tì h ra nó lại c h ỉ nghĩ đến v i ệ c trốn đi. t r ê n thế g i a n này tất cả mọi sinh vật đều xấu hết người cũng như thú vì bản chất bất nghĩa cho nên mụ cố gieo thêm sầu khổ cho cô gái nhưng yuki cô vẫn luôn luôn nhớ đến con mèo nhỏ dĩ nhiên là cô không cãi lại chủ nhưng cô không tin một lời nào của người chủ ác độc này cả và cô nghĩ bụng chắc con mèo của mình đã gặp chuyện gì buồn khổ rồi mà mình thì không đến giúp nó được vì không biết nó ở đâu cả ngày lẫn đêm lúc nào cô cũng lo lắng cho số phận của người bạn bé nhỏ sau một thời gian bỗng một hôm có một nhà tướng số đi qua làng ông ta rất tài tình không những có thể đoán được chuyện xảy ra trong tương lai mà còn giải đáp được những vấn đề khó khăn liên quan đến cả hiện tại nữa ông ta được nhiều nhà mời vào để đoán chuyện tương lai và giải quyết những khó khăn hiện tại và dĩ nhiên là mụ chủ k ê u căng cũng mời ông đến mụ ta hỏi ông nhiều chuyện mãi cho đến tận khuya tất nhiên là hỏi càng nhiều thì trả tiền càng nhiều vì dù có là nhà thuyết giáo đi nữa thì họ cũng chỉ sống nhờ tiền khách cho thôi cô bé yuki k o rất muốn hỏi nhà tướng số để biết con mèo ra sao rồi nhưng mụ chủ ác độc chắc là không cho phép cô hỏi cho nên cô chỉ dám đứng nép bên cửa hy vọng có thể nói chuyện được với nhà tướng số khi ông này từ phòng mụ chủ đi ra cô rất sợ mụ chủ thấy cô ở chỗ này thế nào mụ cũng mắng là cô nhát việc nhưng lòng ham muốn biết được số phận của con mèo ra sao quá mãnh liệt lớn hơn cả lòng sợ sệt mụ chủ nhà nữa yuki cô phải đợi thật lâu mới thấy ông thầy tướng số từ trong nhà bước ra khi ông ta đến cửa yuki k o liền đứng dậy nghiêng mình thật thấp và nói nỗi đau khổ của mình cho ông ta nghe rồi cô g i a n s i n h thưa ngài ngài là người biết hết mọi chuyện trên đời này chắc có lẽ ngài cũng biết số phận của cô mèo đen bạn thân của tôi ra sao nhà thông thái suy nghĩ một lát rồi đáp con mèo của cô có lẽ đang ở trên núi mèo trong dãy núi i n a ba ở đảo kyushu nếu quả thật cô muốn gặp nó thì cứ đến đấy và cô không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu khi biết được trên đời này còn có chỗ để được gặp lại con mèo thân yêu yuki cô không ngần ngại một chút nào không một nguy hiểm nào không một chướng ạ i nào có thể ngăn cản cô đi đến đấy hết cô gian xin mụ chủ mãi cho đến khi mụ chấp nhận cho cô nghỉ vài hôm Tuy đã bằng lòng, nhưng mụ lại nói, Tào cho ấ p phải phải nhận, nhưng khi về, mày phải làm việc bù. Cứ một ngày nghỉ là mày phải làm hai ngày không lương. khi hai h việc về, mày làm một mày làm Mụ là Cứ c bù. phép vì lòng dạ mụ đen tối ác độc vì mụ nghĩ đến hiểm nguy đang chờ đón cô bé nghĩ đến những gian lao khổ sở cô bé sẽ gặp trên đường mà tất cả chỉ vì một con mèo yuki cô chuẩn bị hành trang cái túi s á c h chỉ đựng các thứ cần thiết và vài cái bánh r á n khô cô lấy trong bếp rồi cô khởi sự một chuyến đi dài khó khăn c h à o những đêm trường lạnh lẽo cô ngủ ngay trong bụi cây bên vệ đường vì sợ lạc còn ngủ trong nhà thì cô không có tiền rồi khi trời mới sáng đủ để đi cô đã vội giả lên đường đôi dép bằng sợi gai chẳng mấy chốc đã bị mòn đá nhọn đâm vào chân cô rướm máu cuối cùng cô cũng tới đảo k y u s u đến ngôi làng đầu tiên thì trời đã tối cô bèn hỏi đường để lên núi inaba những người nông dân nói dãy inaba nằm ở bên kia sông nhưng cô đừng nghĩ đến chuyện đi đến đáy nguy hiểm lắm chỉ có những thợ săn can đảm nhất mới dám qua sông và nếu đã qua rồi thì không bao giờ họ đi xa bờ và nghỉ lại đêm ở đấy núi ấy là d ư ơ n g quốc của mèo nơi không bao giờ có người đặt chân đến yuki cô lễ phép cám ơn những người nông dân đã có lòng tốt khuyên cô và cô từ chối lời đề nghị vào nhà họ nghỉ qua đêm với thái độ rất lễ phép thấy mọi người cứ ra sức khuyên không nên đi cô bèn cương quyết đáp tôi sẽ biết cách đề phòng tôi đã đi hết một nửa thế giới với mục đích duy nhất là vào cho được vương quốc mèo k h i mà mọi người thấy cô cương quyết như thế nên họ đành để cho cô đi họ nói chúng tôi chỉ báo trước cho cô biết mọi nguy hiểm sẽ xảy ra thôi còn nếu cô không muốn nghe thì đấy là quyền của cô ra khỏi làng yuki cô theo hướng đến bờ sông rồi cô tìm một chỗ nước cạn để lội qua bên kia sông một cánh rừng rậm trải dài theo sườn núi yuki k o thua hết can đảm đi vào khu rừng âm u cô can đảm bước đi luôn luôn nhìn ra phía sau nhưng tất cả đều yên lặng không một cành cây g i a o động con đường bỗng trở thành dốc cao vì đã đi nhiều ngày nên yuki k o cảm thấy mệt cô tính đến chuyện đêm nay phải ngủ giữa rừng thì bỗng nhiên cây mở lối ra một khoảng trống xuất hiện trước mặt cô và trên khoảng trống có những mái nhà lấp lánh chắc là có những người giàu sinh sống ở đây rồi tất cả trông sạch sẽ và nhà cửa xây cất đẹp quá cô đến gần hàng rào cất tiếng gọi một lát sau một cô gái mảnh khảnh trong nhà bước ra nghiêng nhẹ người chào yuki k o rồi hỏi cô muốn gì tôi là đầy tớ yuki k o cô gái đáp tôi chỉ có một người bạn duy nhất một con mèo đen nhưng nó bỗng biến mất tôi khóc thật nhiều rồi một hôm có một nhà tướng số khuyên tôi nên đến dãy núi ina ba nằm trong đảo kyushu mà tìm tôi đã đi nhiều ngày hôm nay mới đến được đảo nhưng tôi quá yếu không thể đi tiếp được nữa cô làm ơn cho tôi ngủ nhờ đêm nay để sáng mai leo lên núi mèo được không tôi sẽ không làm rộn trong nhà đâu cô gái lắng nghe mỉm cười dễ thương rồi nghiêng người chào và đáp vậy cô đến đây để n ợ p mạng sao nghe vậy yuki cô hoảng sợ cô muốn chạy trốn nhưng từ ngôi nhà bên cạnh một bà già nhỏ thó lưng gù bước ra cất tiếng la mắng cô gái rồi đuổi cô ta vào xin cô tha lỗi cho có lẽ nó đã ăn nói bất kính với cô bà già nói với y u k i k o vừa nghiêng người thật thấp để chào cô nó không biết cách xử sự cho khéo léo tất cả những lời dạy bảo của tôi thật vô ích có lẽ nó đã nói chuyện tầm bậy tầm bạ rồi vì tôi thấy mặt cô xanh m é t xin cô đừng giận nó không biết cách tiếp khách nào cô gái hãy cho tôi biết điều gì đã dẫn cô tới đây lời lẽ dễ thương của bà già làm yuki k o yên tâm cô lấy lại bình tĩnh và kể hết chuyện của mình cho bà nghe bà già lắng nghe rồi mỉm cười với yuki k o bà nói vậy mời cô vào n g h ỉ lại nhà chúng tôi để lấy lại sức cô đừng sợ gì hết cô đã đi một chặng đường dài để mà những tiếng sau cùng yuki k o không nghe gì hết bà già tiếp tục nói lẩm bẩm một mình nhưng vẫn không ngớt cười vừa cúi chào nhiều lần bà ta dẫn cô gái vào nhà và chuẩn bị nước tắm cho cô tắm xong bà đưa yuki k o vào một căn phòng sạch sẽ mát mẻ rồi lại cười tươi cho cô an tâm sau đó bà ta nói đi lấy thức ăn cho cô và đi ra yuki k o ngồi xuống chiếu quan sát căn phòng vừa tắm xong cô cảm thấy khỏe khoắn cả người một lát sau cô tự nhủ ngôi nhà kỳ lạ thật có nhiều phòng quá nhiều góc và nhiều ngóc ngách mà tất cả lại sạch sẽ ngăn nắp chắc chủ nhà nuôi nhiều tôi tớ lắm và chắc mọi người đều ở đây hết nhưng họ đâu rồi mình chẳng thấy ai hết và lại quá yên tĩnh nữa quả là một sự yên lặng đáng lo bỗng yuki cô có cảm giác như nghe có tiếng người nói ở phòng bên cạnh cô thấy hiếu kỳ bèn lặng lẽ đứng dậy đến hé cửa ra một tí trong phòng bên cạnh cả hai cô gái rất đẹp đang nằm trên chiếu tóc họ bới cao thật cầu kỳ kẹp tóc toàn bằng ngà d o i chạm trổ rất đẹp mặt mày họ đều trắng trẻo da lắng lẫy lông mày xinh xắn mắt ten họ mặc kimono thật tuyệt may bằng lụa dày dưới lớp áo hằn g lên thân hình uyển chuyển duyên dáng của tuổi thanh xuân hai người nói chuyện nho nhỏ với nhau giọng nói rất dịu dàng đến nỗi cô có cảm tưởng như nghe tiếng mèo gừ gừ yuki cô đóng cửa rồi lại mở h é hé lần thứ hai cô vẫn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi đấy họ đang quỳ trước tấm gương và trang điểm yuki k o nhẹ nhàng đóng cửa và quay lại ngồi vào chỗ cũ không khí im lặng nặng nề quá ước gì có người mà nói chuyện cho vui nhỉ một lát sau cô lại đứng lên đến dáng tay vào cánh cửa hồi nãy hy vọng sẽ nghe được hai cô gái nói với nhau những gì cô phải gắng hết sức mới nghe được chuyện hai cô gái nói gì nhưng khi nghe được cô rùng mình run sợ một cô gái nói cậu biết không cô gái mới đến muốn tìm thăm một người bạn con mèo mà cô ấy rất thương mến tốt hơn là ta không nên ăn thịt cô ta yuki cô run cầm cập hoảng sợ cô ngồi xuống chiếu suy tính cách phải đối phó thế rồi cánh cửa bật mở đủ chỗ cho một cô gái đi vào cô gái thật duyên dáng mặc chiếc kimono bằng lụa d à y màu nâu t h e o hoa cúc trắng điểm thêm chiếc thắt lưng to bằng gấm cô gái đi vào nhẹ nhàng không có một tiếng động và khi yuki k o cố thu hết can đảm để ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô gái bỗng cô nhận ra người bạn con mèo đen vóc dáng là vóc dáng một thiếu nữ ngoại trừ cái đầu là mèo n à n g mèo mỉm cười dễ thương rồi nói với cô chào chị yuki cô thân yêu em rất vui sướng được chị đến thăm em không biết nói sao để cảm ơn lòng tốt của chị cảm ơn tình yêu của chị đối với em trong thời gian em ở nhà của mụ chủ kiêu ngạo tình thương của chị quả là niềm an ủi duy nhất cho em và cảm ơn lòng tốt của chị đã đến đây thăm em mèo dừng lại một chút cười với cô rồi mới nói tiếp em đã già đi phần thì đói khát phần thì bệnh hoạn cho nên em không đủ sức để làm việc lâu hơn được nữa chị yuki k o thân yêu chắc chị đã nhận thấy chị đang ở trong lâu đài của mèo lâu đài này quy tụ tất cả những con mèo đã bị người đời xua đuổi hay là những con mèo già bệnh hoạn bất kỳ con mèo nào đến lâu đài này cũng đều được hưởng một cuộc sống hạnh phúc đây thật sự là thiên đàng của mèo nơi mà tất cả chúng tôi được thoát khỏi cảnh khốn khổ do người đời gây nên còn đối với người thì nơi này không có chỗ để cho họ dung thân mèo ở khắp nước nhật đều quy tụ về đây và nếu chúng thấy chị ở đây thế nào chị cũng gặp chuyện nguy hiểm chị hãy nghỉ ngơi đi rồi quay về với loài người bây giờ chỉ có mấy người bạn của em chắc họ không làm hại chị đâu nhưng đến lúc những con mèo khác đi săn về và với số mèo đông đúc đó thì chắc em sẽ không bảo vệ chị được đâu em sẽ mang thức ăn đến cho chị ăn xong chị phải đi khỏi đây cho nhanh thôi mèo cười với yuki k o rồi bỏ đi một lát sau nó mang đến cho cô một cái bàn nhỏ quỳ xuống phục vụ bữa ăn cho cô bạn cũ yuki k o rất sung sướng vì đã từ lâu cô không được ăn uống gì cả cô kể cho mèo nghe chuyện đã xảy ra trong làng và chuyện nhà thuyết pháp tài ba đã chỉ đường cho cô tới thiên đàng của mèo này hai người cười nói vui vẻ như bạn bè lâu ngày gặp lại hai má của yuki k o lại hồng hào vì vui mừng và được ăn ngon cô cảm thấy bao nỗi mệt nhọc trong người đều tiêu tan hết nhưng rồi chuyện gì cũng đều phải kết thúc nàng mèo đem khay đi rồi trở lại với cái bao nhỏ trên tay nó nói với yuki k o chị giữ cái bao này xem như một vật kỷ niệm của em nó sẽ che chở cho chị trên đường đi nếu gặp những con mèo hoang chị chỉ cần đưa cái bao này ra trước rồi lắc mạnh thế là chúng sẽ không dám làm gì chị đâu chị đừng sợ em mèo thân yêu chị rất cảm ơn em cảm ơn những điều em đã giúp chị bây giờ biết em đã ổn định rồi không thiếu thốn gì nữa chị mới yên tâm để sống vui vẻ chị chào em yuki k o chào mèo rồi ra về mèo tiễn cô ra tận hàng rào đứng nhìn mãi cho đến khi cô đã khuất dạng trong rừng yuki k o vừa đi vào rừng được vài bước đã thấy bọn mèo hoang n h à o đến cô nhìn quanh cô đều thấy những cặp mắt xanh long lanh sáng tiếng kêu dữ dằn không biểu lộ dấu hiệu thân thiện nào cả cô d ộ i mở túi xách lấy cái bao đưa ra trước mặt và lắc thật mạnh những cặp mắt xanh liền rút lui bọn mèo tránh đường cho cô đi miệng kêu meo meo dữ tợn thế là yuki k o xuống núi tay vẫn nắm khư khư cái bao mà đi đến đâu bọn mèo cũng đều rút lui hết cuối cùng cô đến được bờ sông tìm chỗ nước cạn để lội qua lúc này mèo không thể theo cô được nữa nên cô cất bao vào túi s á c h và lên đường về nhà cô d ộ i đi nhanh chân vì cứ một ngày nghỉ cô phải làm hai ngày không lương cho mụ chủ kiêu căng mụ chủ quá đ ổ i kinh ngạc khi thấy cô trở về thế không ai ăn thịt mày dọc đường sao còn con mèo chí tình của mày đã nói gì yuki cô bèn kể cho mụ chủ kiêu căng nghe chuyện đã xảy ra cô miêu tả cảnh đ o ạ n lâu đài sạch sẽ và ngăn nắp nói đến những cô gái đẹp và nhất là nói đến người bạn thân của mình sau cùng cô lấy ra cái bao mèo đen cho mở bao ngay trước mặt mùa c h ủ kiêu ngạo cả hai hết sức ngạc nhiên khi yuki k o lấy từ trong bao ra tấm hình một con chó lớn nhe răng nhọn khoắt trông rất đáng sợ con chó ôm trong hai chân mười đồng tiền vàng thật yuki cô quá đ ổ i vui mừng nhiều tiền quá cô không còn là cô gái mồ côi nghèo nàn phải chịu đựng tính khí thất thường và ác độc của mụ chủ kiêu căng nữa lập tức cô mua lại tự do và ra phố mở một tiệm bán bánh bột gạo và các thứ bánh ngọt khác rồi cô sống sung sướng hạnh phúc luôn luôn nghĩ đến cô bạn mèo đen trong khi yuki cô hưởng một cuộc sống mới hạnh phúc thì lòng tham của mụ chủ kiêu ngạo kia vẫn không suy giảm mụ ta tự nhủ một đứa tớ gái nghèo khổ mà còn có được một món tiền kết xù khi đến thăm con mèo thì bà chủ như ta mà lại không được nhiều hơn thế chăng chắc chắn mình phải có nhiều hơn thế ý nghĩ ấy cứ d à y vò mụ cho đến một hôm mụ tự nói với mình ta không nên để cho món tiền ấy tuột khỏi tay mụ bèn thuê người gánh kiệu gói ghém hành trang chất đầy mấy rương vật dụng và áo quần rồi không nói c h o ai trong nhà hay trong làng biết mụ đi đâu làm gì mụ lên đường đi đến dãy núi inaba nằm trong đảo kyushu mụ đi rất nhanh vì không như yuki ko đi bộ mà trái lại mụ ngồi trên kiệu và luôn mồm thúc giục người gánh kiệu đi nhanh cuối cùng bồ đến được ngôi làng đầu tiên của đảo kyushu và vội vàng hỏi đường để vào núi mèo những người nông dân nhiệt tình đáp núi mèo ở bên kia sông nhưng dùm ấy nguy hiểm lắm ngay cả những người thợ săn can đảm nhất của chúng tôi cũng không dám đi xa khỏi bờ sông tốt hơn là bà nên quay về đi đừng có đến đó mụ chủ kiêu ngạo nghe họ nói thế chỉ cười rồi ra lệnh cho gọi đến một người chèo đò để đưa mụ ta qua sông chèo mau lên nhé mụ ta nói với người chèo đò rồi quay ra nói với những nông dân đứng gần đấy tôi không có thì giờ để nắng lại lâu hơn trong ngôi làng khốn khổ này mỗi người tìm hạnh phúc theo cách của mình những người nông dân bảo nhau như thế chúng ta đã khuyến cáo bà ta rồi nếu có bề gì thì cũng không phải chúng ta bị phanh thay xé xác mà là bà ta và họ cứ để m ặ t cho mụ chủ tự cao tự đại ra đi qua đến bờ bên kia mụ ta liền để cho những người gánh kiệu quay về làng mụ ra lệnh tôi đi một mình được rồi các người đợi tôi ở làng và mụ tự nói một mình các người khỏi cần biết ta sẽ có được bao nhiêu tiền bạc mụ leo lên núi thật nhanh vì mụ đã biết đường đi khi nghe yuki k o miêu tả rồi nhưng chẳng bao lâu sau mụ thở hồng hộc quá mệt vì ít khi đi bộ như thế này mụ lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán và sung sướng khi thấy mái đỏ của tòa lâu đài hiện ra trước mắt trong khoảng rừng trống chắc đây là lâu đài của mèo rồi mụ ta nói chá có gì đặc biệt chỉ có đồ tôi tớ mới cho như thế này là tuyệt vời thôi mụ đến gần hàng rào và gọi lớn có ai ở trong nhà không mở cửa cho tôi vào với một thiếu nữ đẹp từ trong tòa nhà lớn nhất bước ra nghiêng ư ờ i chào sát đất rồi bằng giọng dịu dàng êm ái như nhung cô ta hỏi bấm ba ba muốn gì tôi muốn vào thăm con mèo trước đây từng ở tại nhà tôi và một hôm vì bất bình nó đã chạy trốn chắc các người đủ hiểu tôi đã không ngại đường xa cách trở hạ cố đến đây thăm nó tôi người chủ cũ của nó đi tìm để thăm nó bây giờ tôi mệt quá rồi muốn nghỉ ngơi một chút tại nhà các người giọng mụ ta thật cao ngạo cô gái đẹp định trả lời vô phép như mọi khi gặp hoàn cảnh như thế này nhưng ngay khi ấy từ tòa nhà phụ bước ra một bà già lưng thật còng bà ta bước nhanh đến và đuổi cô gái đi mời phu nhân vào nhà chắc bà đi đường xa mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi một chút bà ta cúi chào nhiều lần rồi mở cổng mời bà chủ kiêu ngạo vào nhà ít ra thì bà già này cũng cư xử đúng phép mời một người quý phái như mình vào nhà hẳn hoi mụ đàn bà kiêu ngạo n h ũ thầm vừa đi theo bà già vào nhà bà già liền ra lệnh chuẩn bị nước tắm rồi sau đó dẫn mụ ta vào một căn phòng thật đẹp có trải chiếu dày dặn dùng làm giường ngủ rất êm ái tôi đói rồi mụ ta kiêu ngạo nói giọng ra lệnh có ngay có ngay xin bà vui lòng đợi cho một chút bà già đáp già q u á vậy một lát sau một cô gái giúp d i ệ p mang đến cái khay với thức ăn rất ngon lành mụ chủ kiêu ngạo liền ăn ngấu nghiến vì quá đói và cũng vì không quen đi bộ nhiều nên mụ ta quá mệt ăn xong là mụ lăn đùng ra ngủ có bao giờ mụ ta đi bộ nhiều như hôm nay đâu nhưng đến nửa đêm mụ bỗng thức dậy vì có tiếng cào rất lạ lùng mụ bèn ngồi dậy nhìn quanh để xem tiếng cào kỳ lạ ấy xuất phát từ đâu qua khe hở của cánh cửa mụ thấy có tia sáng mụ ta đứng lên ra mở cửa mụ thấy ở trong phòng bên cạnh có hai con mèo vằn đang nằm trên chiếu dậy những cặp mắt sáng quắc trông rất dữ tợn mụ chủ vội vàng đóng cửa lại rồi rón rén đi về phía cánh cửa thông với phòng thứ hai bên cạnh mụ ta mở cửa và lại thấy hai con mèo khác hai con mèo có lông l ớ n đ ớ n mụ chủ kiêu ngạo sợ quá mụ nghĩ y u k i cô nói với mình là chỉ có những nàng thiếu nữ xinh đẹp nằm ngủ trong các phòng này thôi kia mà thế mà bây giờ mình lại chỉ thấy những con mèo khổng lồ kinh khủng như thế này ngay lúc ấy cánh cửa mở ra và con mèo đen của mụ đi vào mụ chủ kiêu ngạo quá giận dữ sẵn giọng nói bây giờ mày mới vác mạng tới à tao không ưa chỗ này chút nào hết đưa cho tao cái túi nhỏ đựng tiền vàng rồi dắt tao ra khỏi đây mau nghe mụ ta nói những lời như thế mèo đen thấy mụ chủ nhà cũ chẳng thay đổi tính tình chút nào hết nó nhìn trừng trừng vào mặt mụ chủ ánh mắt dữ tợn rồi kêu meo meo thật lớn chỉ trong nháy mắt những con mèo khổng lồ xuất hiện quanh mụ rồi chúng xé xác mụ chủ kiêu ngạo ra